chương 3332, cảm ơn thánh tử. Chắc hẳn người của thần giới sẽ tạm thời không thể phát hiện ra sự tồn tại của bản tháp, trước mắt Diệp Bắc Minh sáng ngời, có loại chuyện. Tốt này ư? Có thể ra tay sao? Đương nhiên. Tháp Càn Khôn trấn ngục vừa dứt lời, Thần niệm cây Săng B sao điên cuồng chào ra, trong phút chốc, tất cả mọi thứ xung quanh đều rơi vào trong mắt. Diệp Bắc Minh Advertisement vùng đất thiên tuyệt có tổng cộng 3 tầng, bày ra xu thế vòng tròn đồng tâm, ở ngoài cùng có rất nhiều dược liệu sinh trưởng. ở tầng chính. Giữa có vô số mảnh nhỏ thần khí, phân tán ở các nơi, ở tầng tận cùng bên trong cũng là khu vực trung tâm chiến tranh giữa các vị thần, Advertisement hoàn toàn hỗn độn, cho. Dù là thần niệm của tháp càn khôn chấn ngục cũng bị ngăn cản ở bên ngoài ngoài ra vị trí hành tung của đám người hạng cửu u thất sát lê mộng ly cũng đều lộ ra ở trong tầm nhìn của diệp bắc minh giờ phút này anh giống như đang dùng radar theo dõi cả vùng đất thiên tuyệt vậy nhóc con chúng ta hãy lập tức đến tầng chính giữa đi tháp can khôn chấn ngục đề nghị bàn tháp có thể cắn nuốt mảnh nhỏ thần khí khôi phục thực lực diệp bắc minh lại lạnh lùng cười không cần vội Không phải đám người thiên đạo tông. Sát, mình đang đuổi giết tôi sao? Bây giờ con cháu bọn họ đều đã vào đây. Dựa theo tính cách của tôi, ông cảm thấy bọn họ có thể còn sống đi ra ngoài được ư? Bắt đầu tàn. Sát, giờ phút này, một thanh niên mặc áo tím đi ra khỏi một cái động. Phía sau có bảy tám bạn cùng lứa tuổi đi theo. Vẻ mặt nịnh nọt nói, chúc mừng thánh tử. Tổng cộng 5 cây dược liệu trăm ngàn năm, tương đương với 500.000 điểm, bây giờ mới là ngày đầu tiên, Thánh Tử đã có được 500.000 điểm, quả thực là đã vượt xa những người khác, không sai. Dựa theo loại tốc độ này, chẳng phải Thánh Tử sẽ có thể dễ dàng gia nhập học viện Viễn Cổ ư? Thánh Tử, nếu cậu tiến vào học viện Viễn Cổ, ngàn vạn lần chớ quên chúng tôi đấy. Đối mặt với sự nịnh nọt của mọi người, Bách Lý Sách tỏ ra rất hưởng thụ, hắn ta ngạo mạn gật đầu, nếu bản thánh tử thật sự tiến vào học viện viễn cổ, mấy người cũng sẽ không. Thiếu chỗ tốt đâu, sau này mấy người đều là quản lý của thiên đạo tông, cảm ơn thánh tử, thánh tử cậu đúng là người tốt, mấy người đều cười. Đột nhiên, ánh mắt của Bách Lý Sách trầm xuống, ai, mấy thanh niên cũng phản ứng lại, đưa mắt nhìn về phía phía trước. Chỉ thấy một bóng người đeo mặt nạ màu tím đang đứng ở phía trước.